tâu tiên chi đạo. Tập, xin chào quý khán giả thân mến của kênh cái... Điền đó, là được tìm đông đảo khán giả hơn nhá. Chuyện này coi như là ván đã đọc. Tập 3. Điền đó. Chuyện này coi như là ván đã đóng thuyền rồi. Sắc mặt quán cũng trầm xuống, ngoài cười nhưng trong không có mừng ngươi, chọn chúc mừng ngươi chọn chúng trí bảo, có thể đi rồi. Phương Hành liếc nhìn mặt nạ này một chút, làm như bộ u mê nãy Các người không lừa ta đây chuột tình mật nhưng chuột tình mật Đổi lại nhưng Đó cũng tìm tới tận cửa Mọi cách cầu Bọn họ cũng không biết Đổi đoạn này ra Cũng có chuẩn bị tính toán phương hành tìm tới tận cửa Mọi cách cầu khẩn Tự nguyện móc ra toàn bộ thứ thuốc để giúp đó đổi lại Một pháp khí cấp Bọn họ cũng không biết bạn này ra Cũng có chuẩn bị tính toán phương hành tìm tới tận cửa Bóc lột hắn một phên Dù sao Vì chắc viết đúng là một món pháp khí cấp thấp Cùng lắm đến lúc đó đổi lại Một pháp khí cấp thấp là được Còn nếu viết rõ tên cùng một đặc điểm của pháp bào Thì cũng không dễ thao tác như vậy Dù sao đạo môn Cũng có quy củ của mình Vậy cũng tốt Lấy nó đi Phương hành giống như đã hạ của trường lão giảng đạo Lão nhận ra là nhân vật truyền kỳ Của thanh vân tông chúng ta Pháp lực thâm hậu Nhưng đối đãi mọi người hiền hòa chúng ta đệ tử ngoại môn hướng giáo nhân gia thỉnh an cũng sẽ cười đáp lại. Tông yên trưởng lão hàng năm Tết trùng dương cũng ở chỗ này giảng đạo một lần, có lúc nói việc tu luyện cần phải chú ý, có lúc giảng pháp thuật chi lý. Các đệ tử tới nghe không biết có bao nhiêu, từ chân truyền cho tới ngoại môn cũng muốn tìm một chỗ ngồi mà không được. Khu vực này càng khó lường rồi, là địa phương các đệ tử chuyên tu đan pháp tu hành gọi là Tê Hà lĩnh, bởi vì hàng năm đan vụ tràn ngập vĩnh cửu không đi, cho nên được coi như vậy, cho nên được gọi như vậy. đệ tử trong đó cũng không dễ trêu đùa. mọi người giá cả lớn kinh người. ai bảo đệ tử bình thường chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ cần cầu cạnh bọn họ chứ. bất quá trong đệ tử Tê Hà Đỉnh rất nhiều nữ tử, sư đệ người dáng vẻ cũng không có coi. đợi số tuổi lớn một chút, sư huynh giới thiệu cho người một vị. có một vị đạo nữ như vậy, rất nhiều chỗ tốt đấy. đường đi sân cốc và đệ tử ngoại môn ở lại dưới chân vân ẩn phong cũng không cần đã đi hơn hai canh giờ đạo nhân mập nói liên tiếp không ngừng bất quá hắn hiểu rõ cũng rất nhiều tin tức nho nhỏ cộng lại đạo môn quy củ ước chừng nói hơn hai canh giờ cũng không hít phương hành vì mau chóng hiểu rõ thành vân tông cũng không ngắt lời hắn nhẫn đại mà nghe khi thoảng còn phối hợp một chút mà đạo nhân mập hiếm khi có cơ hội khoe khoang như vậy càng nói càng cao hứng thao thao bất tuyệt sư đệ người nhìn Nơi đó là ngọn núi đệ tử nội môn tu hành Ngàn vạn không được tùy tiện tới gần Nơi đó là địa phương các đệ tử phạm và môn quy bế quan Nơi đó là thiện ty gian Đệ tử ngoại môn muốn ở nơi đó ăn uống Mỗi tháng cũng cần ra một trăm lượng bằng Nơi đó là ngộ đạo các Thành vần tông pháp thuật bí tàng đều ở nơi đó Bất quá đệ tử nội môn mới có thể tiến vào Nơi này chính là chỗ của người sau này Chỗ ta các người cũng không xa Chúng ta có thể thường xuyên lui tới Nói một hồi Rốt cuộc thấy được dưới chân núi một mảnh sơn cốc Lại thấy mây trắng thấp thoáng Mấy trăm gian phòng lẻ loi Bởi vì sơn cốc này thực sự không nhỏ Cũng không chật trội Thậm chí lộ về có chút rộng rãi Cảnh tượng xung quanh không tồi Một dòng suối ở trong suốt từ dưới chân núi chảy xuống Xuyên qua sơn cốc Lân cạnh chính là một mảnh rừng trúc xá linh động tầng 4 Là có thể tấn thân làm đệ tử nội môn Mang đến động phủ linh khí dư thừa hơn trên đỉnh núi Nếu là tu vi đột phá 7 tầng. Thì có thể tấn thăng làm đệ tử chân truyền, ở bên trong thanh vân tông, có một tòa sơn cốc, hoặc là ngọn núi linh khí dư thừa, đãi ngộ giống như trường lão vậy. Cùng đạo nhân mập cùng nhau đi tới, tìm được quản sự sơn cốc, là một thanh niên linh động tầng 2, hơi mập mập, thoạt nhìn có chút khôn khéo, chuyên môn chịu trách nhiệm quản lý phòng ốc an bài, cùng với thiện ti giam xử lý. Hắn cũng rất nhiệt tình, nghiệm qua bộc bài của phương hành liền ăn bài choán một gian phòng ốc ở gần thanh tuyền dễ dàng lấy nước lại hỏi phương hành có muốn ở tiện thiện ti giam dùng cơm hay không phương sư đệ ở thiện ti giam dùng cơm mà nói mỗi tháng cần được 100 lượng bạc đạo nhân mập thiện ý nhắc được phương hành ngay ra chính mình hôm nay túi tiền làm gì có gì nơi này lấy tiền ở đâu nghĩ vậy liền vỗ vai của đạo nhân mập vậy ngươi cho ta 100 lượng bạc trước Hôm nào ta trả lại ngươi Đạo nhân mập ngẩn ra Người ngay cả một trăm lượng bạc cũng không có sao Phương Hành điếc mắt nói Ai nói ta không có Không mang tiền ở trên người mà thôi Đạo nhân mập bất đắc dĩ Người do mình dẫn tới Lúc giới thiệu cho vị huynh chịu trách nhiệm thiện ti giam này Còn lớn tiếng nói đây là bạn tốt của mình Hôm nay người ta ở bên cạnh nhìn, Cũng không thể để chính mình ngay cả một trăm lượng bạc cũng không cho mượn sao Không làm sao được Không thể làm gì khác Đành phải cho vị thiện tì giam sư huynh kia ghi lại Nói hai ngày sau sẽ đưa tới đây Dù sao trên người hắn cũng không mang nhiều như vậy Vị sư huynh này Cũng khách khí, Trực tiếp khoát tay áo không cần ghi chép Có thời gian cứ mang đến trả là được Bất quá Ánh mắt hắn nhìn phương hành Vô hình chung trở nên khinh mệt một chút Đạo môn tu hành Nếu không có tư chất kinh diễm Cần có nhiều tài nguyên Là bạc triệu gia tài Ở dọc đường tu hành cũng dễ dàng tàn hết. Trước mắt tiểu tử này, Ngay cả một trăm lượng bạc cũng không có, Thì xem bộ dáng là không có tiền đồ. Phương hành lúc này, Cùng với đạo nhân mập đi vào phòng ốc an bài cho mình, Lại là một căn nhà gỗ đơn độc, Thoạt nhìn rất đơn giản. Bất quá, Mặc dù đơn giản, Lại cũng không đơn sơ, Dùng là gỗ thông thượng hạng, Có thể tránh mối Hơn nữa bên trong bố trí không tồi, Tối thiểu so với làm đạo đồng mạnh hơn nhiều. Không dường, bàn ghế đầy đủ mọi thứ, chẳng qua là bình thời sử dụng dụng cụ lại là không có. Sau khi nghe ngóng, mới biết được đây cũng là cần tiền, không thể làm gì khác đành hướng đạo nhân mập mở miệng. Dù sao 100 lượng bạc cũng đã mất ra rồi, tự nhiên không thể hập hỏi 10 lượng bạc này, đạo nhân mập lại đành chấp nhận móc ra. Thì ra sau khi tấn chức đệ tử ngoại môn, nhận được thanh vân luyện khí thiên, trên thực tế chính là Bản đầy đủ của thanh vân đoán khí tiền trong tay đạo đồng Nguyên lý cơ bản không đổi Chẳng qua là tự thuật cặn kẽ hơn rồi Chẳng những có pháp quyết cả ngộ linh khí Vận chuyển vào kinh mạch Còn ghi lại một chút địa phương Ở trên tu hành cần phải chú ý Cùng với pháp môn dạy người luyện hóa linh thạch Để đề cao tu vi Lúc này đã là đêm khuya Phương hành khoanh trên ngồi trên giường Bên trong phòng bài biện đơn giản Được cái sạch sẽ cùng với thành tu Ở trước mắt hắn đặt một quyển sách nhỏ chính là pháp quyết tu hành tấn thức đệ tử ngoại môn nhận được pháp quyết tu hành này cùng với thanh vân đoán khí thiên khác nhau không lớn chẳng qua là tương tận rất nhiều hẳn đặt thanh vân đoán khí thiên chính thống so với bản pháp quyết tu hành này bản pháp quyết thời điểm làm đạo đồng tu luyện quả thực là đơn giản làm nhiều người ta giận rồi căn bản chỉ giới thiệu một chút đạo lý tu hành sơ lược cùng với thổ nạp điều thức cùng với pháp môn vận chuyển linh khí trụ cột những thứ khác đều không có. Bất quả nghĩ đến cũng đúng Pháp quyết trong tay đạo đồng Vốn chỉ là dùng để tham, tham khảo Linh tinh của bọn họ Không cần quá cao thân Hơn nữa đạo đồng làm công 10 năm Sẽ được đưa xuống núi Pháp môn quá cao sâu Để cho bọn hắn thì cũng dễ dàng tiết dụng ra ngoài Mà đệ tử ngoại môn Có thể ở thành vân tông tu luyện 3 năm Nếu không cách nào phá vỡ được vào linh động tầng 2 Thì mới bị đưa xuống núi Phá vỡ mà vào linh động tầng 2 Thì có thể tiếp tục tu hành 3 năm Nếu không cách nào phá vỡ mà Linh Động tầng 3 Thì giống nhau cũng đều bị đưa xuống núi Phá vỡ vào Linh Động tầng 3 Sẽ có 5 năm Nếu trong vòng 5 năm không cách nào phá vỡ bình cảnh Tiến vào Linh Động tầng 4 Thì vẫn sẽ bị đưa xuống núi Mấy cái giai đoạn khác nhau cũng giống như vậy Thành Vân Tông Cũng sẽ không công nuôi mãi đám đệ tử này Cho dù đệ tử lưu lại Tông Môn Bình thời phân phát tư nguyên Cũng rất là ít ỏi Nếu muốn đạt được tu hành tài nguyên đầy đủ, hoặc là tổn hao đại lượng kim tiền hướng tông môn mua, hoặc là nhận được đạo phù, hoặc là nhận được đạo môn phủ chiếu, thay đạo môn hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch phần thưởng dĩ nhiên, còn có một loại chính là tính vào các giam ti của đạo môn, tựa như là đạo nhân mập vậy, cũng trút tài nguyên kiếm tiền. Phương hành bắt đầu tu luyện vận chuyển thanh vân tông tâm pháp, linh khí tiết ra ngoài, thổ nạp điều thức. Ở trước mắt hắn, viên linh thạch hồng hồng theo hắn nhất thời nhẹ nhàng kim nổi trên dưới, tung bay ở trên không trung rất là thần di. Thông qua loại phương pháp điều tức này, linh được ở trên đó đã bị hấp thu để rót vào kinh mạch. Sau khi chính thức trở thành đệ tử ngoại môn, nói chuẩn xác ta biết được diệu dụng của linh thạch, phương hành không dùng loại pháp môn, lấy hóa tinh thảo, luyện tinh hóa khí tới tu luyện nữa. Vì phương pháp này có mức tổn thương thân thể, mặc dù trong hai tháng hắn dùng pháp môn này tu luyện vẫn thông qua ăn uống thả cửa để đền bù tinh khí nhưng thân thể vẫn không thể tránh khỏi nhận chút tổn thương hắn hôm nay mới 10 tuổi nhưng trên tóc đã có một chút màu xám trắng xuất hiện cũng là trong hai tháng vừa rồi đã tạo ra hắn không giống người tư chất cao siêu có thể trực tiếp thông qua thổ nạp điều tức mà tu luyện chỉ có thể từ ngoại giới trực tiếp hấp thu linh khí linh thạch chính là một loại khoáng thạch đặc thù ẩn chứa linh tính phương hành trong lúc thổ nạp điều tức linh khí tỏa ra sau đó vận chuyển huyền pháp có thể đem một tia một tia linh khí ẩn chứa trong linh thạch đưa vào trong cơ thể tăng lên tu vi của mình phương pháp này không thương tổn bổn nguyên tốc độ tu luyện còn so với lúc trước mau hơn một chút coi như là đá bắn chim so với pháo vậy chỉ là bất quá cứ như vậy nhu cầu đối với linh thạch bỗng nhiên trở nên lớn hơn rất nhiều hôm nay phương hành dùng phương pháp này tu luyện còn không quá thần thụ nhưng xem trường nhiều nhất là 10 ngày Một khối linh thạch này sẽ hết sạch, thời gian còn đại thì làm sao bây giờ? Dù sao tu hành chuyện này, như là đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Nếu liên tiết 50 ngày không có được linh khí bổ sung, linh khí vốn đã tu luyện ra cũng có thể tiêu trừ giảm dần. Cái này chẳng khác gì là một bữa cơm no đủ, có thêm chút thức lực, nhưng còn giữ lại lấy mấy ngày ăn không đủ no, thân thể sẽ cũng suy yếu vậy. Đạo nhân mập nhập môn đã lâu lắm rồi cũng bởi vì tài nguyên thiếu hụt nghiêm trọng, lúc đứt lúc nối, tu vi mới căng căng ngừ ngường, cuối cùng không cách nào đột phá linh động thang tầng hai. Thật ra hắn đã có hai lần hiểm nguy, thêm nữa bị đưa xuống núi, cũng mày thông qua quan hệ đi cửa sau, đem một chút tài nguyên cầm đi tặng lễ. hơn nữa ở tạp đi giam, cẩn trọng xử lý mọi việc mới được lưu lại đến này. bất quá càng như vậy, hắn càng thiếu hụt tài nguyên, cũng không còn thời gian hào hào tu luyện, tu vi càng không thể đi lên. không được. Nhìn rắn vẻ tu hành chuyện này Cũng cùng với chuyến ngoài giống nhau Người no gan lớn Kẻ đói nhát gan ta muốn đàng hoàng như vậy mà sinh hoạt Sớm muộn thì cũng giống như là trư sư huynh Ở đạo môn Chỉ có thể làm tay sai cho người ta Phương hành nghĩ Liền ngừng tu luyện Linh thạch trên không trùng rơi xuống Rơi trên đùi hắn Hắn dùng tay mút linh thạch Từ từ suy nghĩ Đạo môn có hơn ngàn đệ tử ngoại môn Gia thế hào phú cũng không ít Bọn họ mặc dù Cũng có nhiều đệ tử tư chất đình cấp Nhưng nhà người ta có tiền Không có đinh thạch thì sẽ dùng tiền để mua Một tháng dùng mấy trăm lượng vàng Cũng chịu được được Tự nhiên có thể cung cấp cho tu hành Ta bây giờ làm gì có đồng nào Phải nghĩ biện pháp làm ăn một chuyến vậy Phía ngoài thành vân tông im áng Một vòng sáng trắng treo cao trên trời Thành vân tông muốn hạ đệ tử Hoặc là đang tu luyện Hoặc là đang ngủ Đại khái ai cũng không ngờ tới. Lúc này tiểu sư đệ tuổi gần 10 tuổi của bọn họ đang suy nghĩ làm sao từ trên người bọn họ cướp đoạt tài nguyên. Hay là tu luyện trước đi. Bình thời chú ý một điểm, cẩn thận chút phương hành hạ quyết tâm bắt đầu tu luyện lần nữa. Phương sư đệ có nhà không? Chính thức trở thành đệ tử ngoại môn nửa tháng thời gian, việc linh thể của Phương Hành đã sớm luyện cạn sạch đang trấn đến chết ở trong phòng hiền người, bóng hình ngoài cửa có người kêu cửa, từ trong cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại thấy là đạo nhân mập tới, trong tay hắn còn mang theo một cái túi, còn có một bình rượu, nhìn dáng dấp là rảnh rỗi, muốn hàn huyên, Thờ dịp có chút thời gian tìm đến phương hành uống rượu. Nói đến đạo nhân mập này, thì cũng thật đáng buồn, hắn tu vi quá thấp, người lại ngu thuần, bình thời cũng chỉ có dám lên mặt với đạo đồng cùng với đệ tử mới nhập môn. Ở trong đồng giai đệ tử, hắn không có bằng hữu. Người khác cũng không coi trọng hắn Hôm nay hắn cùng biết phương hành Nhất tiếu xóa ân cửu Con phương hành thêm một bằng hữu thổ lộ tình cảm rồi Thường xuyên đến tìm hắn uống rượu Trong nửa tháng này cũng có đâu hai lần rồi đệ tử khác thấy một người hơn 30 tuổi Cùng một tiểu oa nhi thoạt nhìn Chỉ có mười mấy tuổi Kết giao thành bằng hữu Ngầm cũng nhạo bằng hắn Hắn cũng bỏ qua Chỉ coi như là nghe không được Nên tới vẫn sẽ tới Chưa dù huynh, Mau mau vào đây phương hành trong miệng nhiệt tình thân thể lại không động không có ý đi tới mở cửa Ai, nói bao nhiêu lần rồi ta là họ dư không phải họ chứ người luôn không nhớ được đạo nhân mập đi tới quen cửa quen nèo kéo tới một cái ghế đem lá sen mở ra bên trong lại là một con gà nướng lại từ dưới đáy bàn của phương hành lấy ra một cái chén sứ rót rượu rồi đẩy tới trước người của phương hành hất quay hàm bắt đầu ăn uống đúng rồi chưa sầu hình lần trước người nói đệ từ ngoại môn có quỷ thị gì đó đúng không phương hành xé một cái cánh gà từ từ ăn như có điều suy nghĩ hỏi đạo nhân mập là dư không phải chưa Nhìn khẩu hình này dư đạo nhân mập há to mồm mơ hồ không nói rõ bất quá cái quỷ thị kia cũng là thực bên trong đệ từ ngoại môn cũng không thiếu người có tiền trong tay đều có thứ tốt Nhưng có đôi khi chính mình không cần Muốn dùng lại nhất thời mua không đến Cho nên Có người âm thầm thiết lập rất nhiều quỷ thị Tất cả mọi người đi tới đó Đem đồ mình không cần tất đổi cho người khác Đạo môn đối với chuyện này là cấm Bởi vì đạo môn có quy định Tất cả vật phẩm các đệ tử cần thiết Cũng cần cùng đạo môn trao đổi Chỉ bất quá rất nhiều đệ tử Đều cảm thấy đạo môn quá là khát khẽ Có chút điều kiện cũng rất hà khắc Càng làm cho một số người Những thứ ở trong tay lai lịch muốn bắt tránh không thể để lộ ra ngoài ánh sáng mới có quỷ thị như thế này. Hơn nữa người đi quỷ thị sợ người khác biết tiết lộ bí mật của mình, cho nên đều cải trang thoáng mới có thể đi được. Hơn nữa nhất luật ước định trình nhìn đồ vật không hỏi thân phận. đạo nhân bập vừa nói một cái đùi gà đã tiến vào trong biển. phương hành gật đầu nói vậy người giúp ta lưu ý một chút xem lúc nào sẽ có quỷ thị. người hỏi thăm cái chuyện này để làm gì? ta biết ngươi nghèo thế nào Một tháng ra một trăm lượng bạc cho thiện ti giam Làm tiền ăn uống cũng chưa trả cho ta Ngươi còn có thể có bảo bối gì sao Đạo nhân bậc khinh tưởng nói Nâng chén cùng với phương hành Cục một cái Bảo ngươi hỏi thăm thì ngươi cứ hỏi thăm đi Hỏi nhiều như vậy làm gì Không phải một trăm lượng bạc sao Hôm nào ta trả cho ngươi gấp bội Một trăm lượng bạc nhá, Này Ai bảo ngươi trả bạc chứ Tới đây uống rượu đi lại qua một tháng. Phương Hành cảm giác khối linh thạch lúc trước mình luyện hóa tăng trưởng tu vi đã giảm mất đi không ít. Đạo nhân Mập rốt cuộc đưa tới một tin tức tốt. Hắn hỏi thăm được, một quỷ thị ức trừng mười mấy người đã xác định thời gian cùng địa điểm mở ra. Phương Hành nhất thời lỗ ra vẻ hưng phấn vô cùng, chuyên môn mời đạo nhân mập ăn một bữa lớn, dĩ nhiên vẫn là tiêu tiền của đạo nhân Mập. Đến ngày này, Phương Hành chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, vừa lấy ra vạn na quỷ diện Mang lên mặt, linh khí rót vào, lập tức cảm giác được một đạo lực, một đạo lực lượng kỳ dị từ bên trong vạn la quỷ diện bừng lên, chảy vào trong toàn thân quán. Sau đó xương cốt toàn thân hắn ba ba rung động, thân hình mạnh mẽ kéo cao ba thước, cho nên tương tự với một người trưởng thành. Bất quá bởi vì hắn vốn có người nhỏ nhắn, lúc này thoạt nhìn cũng phi thường thon gầy. Giờ khắc này, phương hành thoạt nhìn là bộ dáng của thanh niên mặt mày khôn khéo, ước chừng là hai mươi tuổi, bộ dáng cũng không anh Tuấn. Cũng không tính là xấu Chỉ có thể nói là rất bình thường Là loại người rất dễ dàng Bị người ta quên lãng Phương hành vừa thừa nói chuyện Cảm giác thanh âm khàn khàn Hùng hậu Cũng giống như là người trưởng thành Lúc này mới hài lòng gật đầu Mặc vào đạo bào Của đạo nhân mộc Nơi đó mượn tới Ngày ngàng hướng điểm tổ chức quỷ thị chạy tới Trong sân cốc Tới lùi cũng không có ai chú ý Một người như vậy ra vào Quỷ thị cư hành Một sân cốc nhỏ Cựa đi chỗ của đệ tử ngoại môn, khoảng 10 dặm. Thời điểm phương hành chạy tới, trăng sáng đã lên, đi tới sân cốc này, lại thấy cửa cốc có hai cái tu sĩ trang mặt đang đứng, cũng là linh động tầng một, nghiêm túc nhìn người vừa tới. Thấy phương hành đi tới, một người ở trong đó liền tiến dây một bước, thấp giọng nói Sư huynh này tới đây làm gì? Phương hành thấy bọn họ phòng thủ nghiêm cần, cũng có chút bất ngờ. Bất quá hắn rất nhanh cười lạnh một tiếng, nói. Không có thứ gì để đòi, Thì ai thèm tới cái nơi rách nát này chưa Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện Chứ có giả bộ nữa Hy vọng quỷ thị hôm nay đừng có làm ta thất vọng Hai người thù vệ biết gặp một cái Một người thấp giọng nói Sư Huỳnh chẳng có nên tiếng Chuyện này bị đạo môn biết được Tất cả mọi người đều không kết cục tốt đâu Phương Hành cười một tiếng nói Đạo môn nếu biết chuyện quỷ thị Bằng đám người chúng ta Như thế nào giấu giếm được bọn họ chứ <cười> Đơn giản chính là đạo môn không muốn quản, mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi, các người cần gì mà khẩn trương như vậy. Hai thủ vệ nghe vậy thì kinh ngạc, cảm giác đây là một người hiểu chuyện, lòng nghi ngờ đã tan biến, liền để hắn tiến vào. Phương Hành đối với chuyện này cười lạnh, điểm đạo lý này đối với hắn mà nói, một chút cũng không khó khăn, hắn đã từ đạo nhân mập nơi đó, thăm dò không ít sai biệt lắm. Đạo môn quy củ tùy lớn. Còn chưa tới mức tuyệt đường súng của mọi người Nếu không phải đạo môn đối với chuyện quỷ thị mở một con mắt, nhắm một con mắt, tùy tiện phái trưởng lão tôi đây dạy dỗ một phen, quỷ thị này cũng không mở nổi nữa. Lần này người tới quỷ thị, phần lớn là một chút đệ tử mới tiến vào đạo môn khoảng 4 tháng trước, tối đa cũng chỉ có một chút linh động tầng 2. Các đệ tử tu vi cao hơn của thành Vân tông thì còn không để mắt đến cái quỷ thị này, nói trắng ra là lần này tới đều lọc chút gà con, mặc dù biểu hiện khẩn trương như là lâm đại địch nhưng dễ dàng có thể lừa gạt được dù sao quỷ thị như vậy tất cả mọi người không phải là quen thuộc không ít nào có thể nói trước hạn định thân phận khó khăn để lẻn vào thực sự không cao vốn chỉ nói là quỷ thị có mười mấy người tham gia lúc này bên trong sơn cốc cũng đã tụ tập hơn 20 người nghĩ đến trừ phương hành còn có mấy ngoại nhân sau khi nghe chuyện này chủ động gia nhập mỗi người cũng lựa chọn một góc tự nhận mình là an toàn đem trang phục của mình nghiêm nghiêm thực thực rất sợ người khác nhận ra hai mắt lấp lánh quan sát hiện trường. Trư vị sư huynh đệ, ta cũng không muốn nói nhiều lời dư thừa. Có thể tới đây nói vậy mọi người ở trong lòng đều có dự định. Có cái gì muốn đổi liền mau lấy ra đi. Chuyện này cần nhanh không nên chậm. Sớm đổi xong rồi chính là tốt nhất. Có một hắc y nhân che mặt đứng dậy nói, xe bộ dáng là người hiểu chuyện. Không sai. Vậy để lão đệ ta tới trước. Nói thật, biết các người, những người này phần đối là các sư đệ trước đó không lâu vừa vào môn phái. Trên đầu thiếu nhất chính là linh thạch. Thật vừa đúng đúc, trên tay ta có sáu khối linh thạch dư thừa, đang định chuyển nhượng cho các người. Giá tiền đạo môn đổi linh thạch là 100 lượng vàng một khối. Ở chỗ này của ta chỉ đổi 80 lượng vàng, ai muốn thì mở miệng. Một hán tử thân gầy đi tới giữa, đem sáu khối linh thạch màu đỏ lấp lánh, đặt ở trên tảng đá sạch. Bên cạnh lập tức xôn sao. Nhiều người có chút ý động Dù sao một khối linh thạch có thể giảm bớt được hai mươi lượng vàng Ta... ta muốn kiểm tra linh thạch trước Có một người mập mạp che mặt giơ tay nói Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía hắn <cười> Tùy tiện kiểm tra Còn có thể sai sao? Hắn từ thon gầy cười hắc hắc Hai tay vung ra Làm ra một cái tư thế mời kiểm tra Phương hành nghe hắn nói Đã cảm thấy vô cùng quen mắt Không nhịn được dùng âm dương thần ma giám Nhìn hắn một cái Nhất thời ở trong lòng vui lên Thì ra còn là người quen Hắn từ thôn gầy này không phải ai khác Chính là chuột tinh một tháng trước mình gặp ở pháp khí các Nghĩ đến cũng chỉ có loại người được nhận công tác béo bở như hắn Đầu mới có thể có nhiều linh thạch như vậy để chuyển nhượng sao Sau đó hắn lại lấy âm dương thần ma giám Nhìn những người khác một chút Những người này vô luận lấy phương pháp nào che giấu hình dáng tướng mạo Nhưng tu vi trên người không cách nào có thể thay đổi Phương hành rất nhanh Đã biết được, đại đa số cũng là linh động tầng 1 Còn có 4-5 người linh động tầng 2 Hắn từ chuột tinh thoan gầy kia Cũng chính là nhân vật linh động tầng 3 duy nhất ở nơi này Tốt, linh thạch không sai Ta đây muốn mua hai khối Tên mập che mặt kiểm tra một hồi Không nhìn ra điểm nào sơ hở, liền bỏ lại một túi vàng lá Tổng cộng 16 phiến lá vàng Mỗi phiến ước trường 10 lượng Người kiểm tra rõ ràng Không cần, sư huynh ta tìm người cực tình hơi đánh giá, lại biết số lượng không sai, Cố Lệnh nhét vào ngực nói, "Chỉ còn 4 khối. Ta cũng mua 3 khối, cho ta hai khối." Rất nhanh mọi người đã tranh đổi nhau, 6 khối linh thạch thổ trúc đã bị mất. Bất quá sau khi thấy thuật tinh xuất thủ thuận lợi, lại có được người lấy ra khối linh thạch, phân hành âm thầm đánh giá, phát hiện đám người kia cũng là trường Linh Động tầng hai, hẳn là đệ tử cũ của Thành Vân tông, bọn họ cũng không biết dùng phương pháp gì tiếp cắp xuống một ít linh thạch. Chính mình nhất thời không dùng tới Chuẩn bị hướng đám người mới đổi lấy đồ vật Tới phiên ta, Chỗ này ta có một món đồ Cũng muốn đổi lấy linh thạch Không biết chư vị hình đệ có nút trôi hay không Có một người trẻ tuổi che mặt đứng dậy bóng nhìn dưng tay lên Trong tay rõ ràng xuất hiện một thanh kiếm hồng đá lên Giữa hồng quang lại ẩn trước kim quang Thoạt nhìn thực sự phi phạm Bất quá Làm cho người giật mình Là phương thức mà hắn lấy kiếm Lại trực tiếp xuất hiện ở trong tay Người sáng suốt rất nhanh đã phát hiện Trên ngón tay quán mang một giới trì Phong cách cổ xưa Kiếm từ bên trong đó lấy ra Đây là động thiên giới trì sao Một đại tử ngoại môn tân tấn Thế nhưng lại có linh vật bậc này Thành kiếm này cũng không phải là vật phẩm Linh khí kiếp người Hẳn chính là phi kiếm trùng dài Mọi người thấp giọng nghị luận hiển nhiên bị người tuổi trẻ này Làm cho giật mình người trẻ tuổi nhìn lúc có bốn phía trầm giọng nói lần này tới chốt đúc bái sư ta dùng toàn bộ tiền để dành mua chuôi pháp khí trung dài cửu xà kim vân kiếm này lại không nghĩ rằng kiếm này mua quá sớm hiện tại linh khí của ta còn chưa đủ để hoàn toàn phát huy lực lượng của nó hiện tại ta rất cần chính là linh thạch mà nhà ta đường giá xa rồi ngân lượng chuẩn bị cho ta muốn đưa đến thành vân tông còn gần hai tháng nữa ta đây đợi không được trước kết đem thanh kiếm này đi đổi cầm chút ít linh thạch tới tu luyện. Mọi người nhất thời không lên tiếng, không khỏi bị chuôi pháp khí trung sai này hấp dẫn, nhưng cũng không dám đảm bảo mình có thể lấy gia đinh thạch để đổi. Người trẻ tuổi ánh mắt quét một vòng, lại nói: Thanh kiếm này là ta trước lúc vào đạo môn dùng vạn lượng vàng mua được, hôm nay đem đổi, nói ít thì cũng phải đổi 100 trăm cuối đinh thạch. Không biết mấy vị sư huynh hôm nay trình diện có đủ hay không? Không đủ cũng không sao, hy vọng mấy vị sư huynh chờ về chu bị một chút. Lần sau quỷ thị chúng ta giao dịch tiếp. Dĩ nhiên, nếu như các người biết được vị bằng hiếu nào đối với thanh kiếm này, cảm thấy hứng thú, cũng có thể giúp tiểu đệ truyền đại một chút tin tức. quỷ thị lần sau, tiểu đệ nhất định sẽ còn tới nữa. Mọi người chợt hiểu ra, người trẻ tuổi này căn bản là không có ý định lần này giao dịch thành công, chỉ là muốn cho trước mọi người thấy mọi thứ trong tay, để người ta trở về chuẩn bị mà làm thôi. Một cái mục đích khác, chính là muốn mượn miệng mấy người này, đem chuyện tuyên dương ra ngoài, không thể không nói. Trôi cửu xà kim viên kiếm của hắn thật sự là đồ tốt, chính là đệ tử linh động tầng 3 cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Thậm chí nói pháp khí trung gia như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có đệ tử nội môn đột phá linh động tầng 4 mới có thể vận chuyển tự nhiên. rất tốt, vị sư đại này không cần phải gấp. Ta lần này quả thực chuẩn bị chưa đủ, không nghĩ tới quỷ thị lần này có thể xuất hiện đồ tốt như vậy. bất quá ta rất thích thanh kiếm này, sau khi trở về. Tất nhiên rất chuẩn bị thỏa đáng Kiếm này ngươi giữ cho ta đi Nói chuyện chính là chuột tình Đôi mắt tì hí như là hạt đậu quán Có tinh quang bắn ra bốn phía Lộ ra vẻ tham lam không che giống nổi Hắn vốn chính là trung trường pháp khí Tự nhiên là loại người biết chuyện Nói rõ kiếm này quả thực đã mất vào Tất cả mọi người đều rất cẩn thận Trao đổi cũng diễn ra thuận lợi Dần dần không khí trở nên nhiệt tình Mấy người đang ngắm nhìn Đều kiềm chế không được, bắt đầu xuất thủ trao đổi. Đợi khi tất cả mọi người trao đổi không sai biệt lắm, Phương Hành liền đứng dậy, cất cao giọng nói. Tiểu đệ cũng có một món đồ trao đổi, bất quá giá khá là cao, 150 viên linh thạch, thiếu một viên cũng không đổi. Ai? Trên thực tế 150 viên linh thạch, ta chịu thiệt thòi rồi. Dù sao món đồ chơi này, là ta trước lúc bán nhập tiền môn, cầu cha ta dùng 3 bạn lượng vàng đổi được. Hắn vừa mở miệng, lập tức làm cho ánh mắt của mọi người cũng hấp dẫn tựa đề. Lúc trước người trẻ tuổi kia lấy ra phi kiếm trùng dai, giá trị 100 khối linh thạch cũng làm cho người ta khiếp sợ. Phẫu tri lúc này có một món đồ ra giá 150 khối. Hơn nữa hắn còn muốn đổi 150 khối chính là thua lỗ. Dị bản như vậy, ai không muốn nhìn tới một cái để mở rộng tầm mắt chứ. Nhất là chuột Tình, ánh mắt cũng hiếp thành một sợi chỉ, thật nhanh chỉ đích đại thần. Rốt cuộc là pháp khí gì, có thể giá trị ba vạn lượng vạn Màu lấy ra coi một chút đi Phương Hạnh nói Vị sư huynh này Xem người cũng là người hiểu biết Đang muốn mời giám định một khen Xem xem vật này có giá trị 300 khối liên thạch Hay là để tăng thêm một chút Vừa nói bàn tay khẽ mở Lộ ra một cái yên hồ lung linh tinh xảo, Ở dưới ánh trăng Khẽ tỏa ra liên quang. Chuột tình đánh giá một cái Cảm giác đây đúng là một món linh khí Chẳng qua cảm thấy có chút không đúng dường là không giá ba vạn được nhưng hắn nghe phương hành nói rất tự tin ở trong bụng có chút không dám chắc chắn cho nên dí sát vào đi xem những người bên cạnh tất cả đều có ý nghĩ đầu dạng cùng nhau ghé sát đầu sang bên đây đúng là pháp khí bất quá dường như là giá trị không tới ba vạn lượng vàng vị sư huynh này hừ sư huynh có phải là cố ý nói thách muốn bán được giá cho chúng ta đấy chứ cũng trời chắc đã là như vậy vị sư huynh này pháp khí này có phải là bất phạm gì hay không Có thể để cho chúng ta đánh giá chứ Tất cả mọi người thấp giọng thảo luận Cũng có người muốn xem pháp khí này thi triển ra sao Dĩ nhiên có thể Hừ. Lão huynh nói pháp khí này Không đánh giá bao vạn lượng Ta cũng không muốn nói với người Ánh mắt thực là thiền cận Hôm nay ta vì những lời này của người Cũng muốn cho các người kiến thức một phen, Cái gì gọi là pháp khí trần chính. Phương Hành ra về thần bí Bàn tay mở ra Đặt tại phía trên in hồ Thấp giọng nói Đều mở to mắt Pháp khí này hay ở chỗ tiểu tiết, không nhìn kỹ không thể nhận ra. Nghe hắn nói như vậy, mọi người nhất thời không nhìn được, đứng càng gần hơn. Thiên linh linh, địa linh linh, pháp khí ba vạn lượng, hiền linh. Phương hành thế mọi người, đứng cách mình không sai biệt lắm, liền thấp giọng quát. Một trường đánh vào phía trên yên hồ. Suy một tiếng. Trong lúc bỗng nhiên, trong yên hồ bay ra một đàn khói làn khói kia hiện ra màu xanh nhạt, người vào trong mũi chỉ cảm thấy hương vị ngọt ngào sẩm não. mấy đại tử linh động tầng 1 tới gần khói hồ lập tức choáng váng đầu óc, ngã bất tỉnh trên mặt đất. mấy người linh động tầng 2 cũng là thân thể chấn động, muốn dễ dội, lại chỉ cảm giác cả người vô lực, từ từ nhũn ra. mà chuột tình kia, tu vi cao nhất, sức chống cự cũng mạnh nhất, cảm giác có gì không đúng, lập tức muốn nhảy ra xa, nhưng hắn đứng ở trên yên hồ. hơn nữa, phương hành trong lúc phóng khói độc trực tiếp hướng mũi của hắn phun tới, thầy hắn vừa lui, cũng đi theo đột nhiên nhảy tới, hướng hắn đuổi theo. yên hồ thì trung ngồi trước mặt hắn một thước, thu vào trong mũi hắn. Ngươi trượt tình đôi mắt tình hí chừng chừng, chỉ vào phương hành muốn quát lớn, nhưng một trận thoáng vắng, thân thể từ từ mềm nhũn ra. bất quá lúc này, thần sắc trên mặt hắn hiển nhiên là vô cùng không cam lòng. hắn bình thường hành xử cẩn thận, lần này tới cũng mực một, một mực đề phòng, mấy người xem giống như là đệ tử cũ của thành vân thông chẳng qua vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không nghĩ tới một đệ tử mới vừa vào tiên môn đã có lá gan như vậy dám làm ra cái chuyện như vậy nhất thời vô ý đạp trung bảy cũng chưa có thể tự trách mình suy sẹo đặc biệt chứ thiếu chút nữa làm lão tử thất bại phong hành hung hăng đạp một cước trên người hắn còn ra sức tát mấy cái phát hiện tuyệt tinh không phản ứng chút nào lúc này mới yên lòng có thể nhịn phần thống khổ này để một chút phản ứng không thật sự không có mấy người Nhìn dáng dấp quán thực sự là hồn mê. Từ thúc đưa cho mình cái hồ lô khói mê này, thật là tốt, bất quá mình cũng có mạo hiểm rồi. Phương hành biết khói mê dù bất phàm, nhưng đối phó người có tu vi càng cao thì sức chống cự sẽ càng mạnh. Ban đầu Từ thúc còn có một cái lớn hơn đây, chỉ bất quá phun ra ngoài đối phó với tiểu kiếm mình cũng cùng vết thiết ứng, đối vừa cũng chịu qua cua, cua khá một cái đã chấm thành hai nửa. Bởi vậy có thể thấy được, khói mê ít nhất đối với đại từ chân truyền linh động tầng 7 trở lên, Đã gần như là hoàn toàn không có hiệu quả Mà phương hành có can đảm gây ra chuyện như vậy Lúc trước cũng từng thử nghiệm với mình Chỉ cần hướng chính mình Phóng ra một chút khói về Lập tức hỗn loạn ngủ một ngày một đêm Bằng điểm này liền kết luận Dùng nó để làm liều cũng được Xảy ra tình huống gì rồi Cách đó không xa có người thấp giọng quá thôi Phương hành trong lòng dùng mình Lập tức biết là hai người thù vệ Đáng nghe được động tính Phương hành trong lòng hơi kinh hãi Ý thẩm đã quên ngoài cửa còn có hai người này. Mẹ nó chứ. Đừng có đoạt, bảo bối này của lão tử không đổi cũng được, đầu cút ngay, lão tử đi. Phương Hành con ngươi đảo một vòng, bỗng nhiên lớn tiếng ủ nào, thanh âm vang dội, dọa một đám phi điều kinh hãi bay đi. Hai tên thủ vệ kinh hãi, vội vàng chạy nhanh đi thăng hoa nhìn, chạm mặt chính là một cái thân ảnh, lại thấy người này lão đảo, trong tay có một cái yên hồ sắp rửa vàng ra, Hai người thủ vệ theo bản năng đưa tay đi đón. Lại thấy người này thân hình, lên trên không trung, vừa chuyển, bàn tay ở trên yên hồ nhấp một cái, lập tức một đạo sương khói màu xanh phun ra ngoài, phun tại trên mặt của mỗi người. Người, tên thủ vệ kêu hơi kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, thì đã cảm giác miệng mũi nồng nặc hương vị ngọt ngào, thân thể nhũn ra. Người muốn làm gì? Một tên thủ vệ còn lại kinh hãi, hắn chỉ người được một chút, mặc dù cũng thấy đầu vắng mất hoa, nhưng còn chưa đến mức bất tỉnh. Phương Hành lệnh đúng thừa một tiếng nói, "Làm cái này này." Thuận tay rút ra dao cầm hướng hắn đâm tới. Thù vệ kia kinh ngãi, vội vàng né sang bên cạnh, đưa tay vào trong ngực lấy pháp khí của mình. Nhưng ấn dù sao cũng thú một chút khói mờ, phản ứng có chút chậm chạp, động tác để pháp khí chậm chút, mà Phương Hành đánh hụt một kích, đã lăng không nhảy lên, xoay người một cú đá vào lồng ngực quán, đem hắn đánh ngã trên mặt đất. Đến lúc này, thù vệ này rốt cuộc có cơ hội lấy ra phi kiếm của mình cố nén trọn vắng trong đầu, liền muốn tấn công phương hành, đem phi kiếm tế lên. nhưng đúng lúc này, phương hành bỗng nhiên lấy ra một vật, hướng hắn dường lên. ba một tiếng, một mảnh ngân quang bay tới, đánh thẳng bụi đất ở bên cạnh thủ vệ tung bay, vang lên một trận tiếng vàng đáng sợ. đồ chơi này đâm vào chân người cũng không dễ chịu đâu. nếu như không muốn chết, ném thanh phi kiếm đó qua một bên. phương hành thêm âm lạnh lùng vang lên, trong tay hắn lại cầm một thiết đồng. Ngân quang chính là từ bên trong bắn ra. Thủ vệ trong bộ cả kinh, Quay đầu nhìn lại, Lại thấy bên cạnh mặt đất, Lộ ra một loạt ngân châm, Hơn phân nửa cũng đã cắm vào trên đất, Thậm chí còn có mấy cây bắn vào trên cây bên cạnh, Cũng đã toàn bộ tiến vào, Chỉ lộ ra đuôi châm. Điều này làm cho hắn cảm thấy tim mình lạnh ngắt, Ngân châm kinh khủng như thế, Nếu đánh vào trên người, Nếu người muốn chết, Vậy không chắc được ta. Phương hành bỗng nhiên kêu lên, Thiết đồng trong tay dường lên, đừng ta ném thi kiếm xuống thu vệ kia cũng chỉ là một đệ tử ngoại môn bình thường vừa bán nhập môn đạo không lâu trong lòng còn bộc đẹp làm thần tiên tiêu dao làm sao mà nỡ bỏ cái mạng nhỏ của mình chứ lập tức kêu to đem thi kiếm ném tới một mình coi <cười> như người tức thời phương hành cười lạnh một tiếng đem thiết đồng nhét vào trong ngực bước đi một cước đá vào trên mặt của thu vệ này thu vệ đầu thoáng một cái từ từ mềm ra đột nhiên đại dơ lên Mang theo khóc nước nở nói Ngươi làm gì vậy? Mẹ nó chứ, làm sao lại không ngất? Phương Hành cũng có chút lúng túng Không thể làm gì khác đành cầm yên hồ Hướng trên mặt hắn, phun một cái Làm xong rồi, thù vệ kia hết lên rồi gục xuống Không thể tỉnh lại nữa <cười> hôm nay thù vẹn lớn rồi Thật là một đám dày béo Phương Hành mừng rỡ Đem hai thủ vệ cháu tới ở Trong sơn cốc Sau đó liền bắt đầu thu chiến lại phòng của mình Trước tiên Đem giới chỉ chữ vật của thanh niên hình như là rất rắn tiền kia cởi xuống Lại bắt đầu ở trên người, mỗi người lục soát linh thạch Hắn vừa rồi thời điểm mọi người giao dịch lẫn nhau Đã nhớ ở trên người những người này có đồ vật gì rồi Lúc này đúng như là xe nhẹ đi đường quen vậy Không đâu sau, Các món đồ vật đã hoàn toàn toàn bộ tới tay Đang muốn đi Phương Hành bỗng nhiên đầu óc vừa chuyển Lại lui trở về Từ trong ngực chuột tinh Lấy ra toàn bộ lá vàng của hắn toàn bộ nhất vào trong ngực con dây béo của cửu xà kim viên kiếm, lại từ trong ngực của một người khác đổi được một phi kiếm cấp thấp, lấy ra phi kiếm kín đáo đưa vào người chuột tình. chỉ trong chốc lát, trừ linh thành, phương hành mang đi, vật còn lại của những người khác đã được tráo đổi cho nhau. sau đó phương hành mới phủ tay đi tới trước mặt chuột tình, không nói hơi lời, tát đền mấy cái. mụ nội nọ, ai bỏ ngươi lừa bịp tống tiền lão tử chứ? hôm nay ta phải dạy cho ngươi một bài học khói mè hiệu quả rất tốt. Phương Hành đánh tê cả tay, mắt thấy chuột tinh gầy đã biến thành chuột tinh béo, hắn vẫn chưa tỉnh lại. nghĩ mãi còn không hết thận, Phương Hành lại giải khai dây lưng ở trên mặt chuột tinh, giải đầy nước tiểu, nhìn hắn sưng mặt mũi, bộ dáng thê thảm, thì lúc này mới hài lòng gật đầu ngây ngang rời đi. sân cốc thành u, chim cốc không kêu, ánh trăng nhạt nhạt. trong sân cốc một đám người ngã ngổn ngang, ước chừng có một canh giờ. Chuột tinh tu vi sâu nhất mới dẫn đầu tỉnh lại Hắn dùng lực lắc lắc đầu Lúc này mới nhớ tới chuyện xảy ra Mãnh liệt kẽ run dày Đưa tay sờ bào vàng ở trong ngực của mình Lập tức phát hiện mình dùng mấy khối linh thạch Đổi lấy 480 lượng vàng đá Cũng không cánh mà bay Nhất thời buồn bã gào lên một tiếng Bất quá, gào thét đột nhiên ngùng lại Bởi vì hắn rất nhanh đã phát hiện Trong ngực mình không có vàng lá Lại có thêm một thanh phi kiếm Lấy ra vừa nhìn Chính một thanh phi kiếm hạ phẩm Nếu đồ thành vàng thì cũng có thể bán chừng ngàn được So với vàng chính của mình bị mất Vẫn còn buôn bán lợi Hắn nhất thời nghĩ mãi không ra Phi kiếm này là làm sao đến trong ngực của mình Bất quả đã tới tay Tự nhiên không thể nào ói ra ngoài được Lập tức cất đi Sau đó hướng bốn phía mà đánh giá Mắt chuột đảo quay Thế mọi người vẫn còn đang ngủ say Hắn từ trong tay mấy người bên cạnh thật nhanh Lấy một chút thứ tốt Liên tục không ngừng nhét vào trong ngực của mình thấy mấy đại tử linh động tầng 2 thân thể hơi động một chút Tựa như là sát tỉnh hắn mới nhẹ nhàng thật nhanh chuẩn mất người còn lại tỉnh lại hai mắt nhìn nhau phản ứng đầu tiên là đi kiếm đồ đạc của mình rất nhanh phát hiện toàn bộ linh thạch đã mất nhưng trong ngực nhiều hơn một chút vật không thuộc về mình mấy người này vốn định nói ra nhưng lại bỗng nhìn nghĩ tới lúc này đem đồ vật nói ra thực sự không thông minh chút nào chính mình lộ ra vạn nhất người bị mất đồ đòi về thì chính mình đúng là không còn cái gì cả dù sao đồ đạc của mình hoặc là bị tạp nhân trộm đi rồi Hoặc là đang ở trong ngược người khác Bị tạc nhân trộm đi Đó là vô luận như thế nào thì cũng đòi không được Còn nếu ở trong ngược người khác Người này không nói ra Thì chúng mình lại thiệt thòi rồi Lúc đó mới đúng là mất trắng Vì vậy Nghĩ thông suốt chuyện này Mọi người rất kỳ dị Giữ vững chậm mặc lặng lẽ rời đi Có cơ hội Còn nhân cơ hội cầm một chút đầu vật của người khác Điều này cũng dẫn đến Người trình lại càng muộn thì càng gặp xui xẻo Khi con dây béo có động tiên giới trì Cùng mấy kiều xà kim viêm kiếm Toàn bộ cũng bị đánh cắp tỉnh lại Cơ hồ khóc không ra nước mắt Hắn là một cái tổn thất thảm trọng nhất Nhưng mà lúc này ngoại trừ chính hắn ra Xung quanh còn mấy con quỷ nghèo đói khác y tràng nhắn Rốt cục là ai làm lập tây ta Cùng với người thế bất lưỡng lập Tiếng cờ bi thống Xe rách yên tĩnh ở trong kia nắng bàn mày Là một đám thi điều kinh hãi Vừa trở về lại bài đi Mà lúc này đây Tên đạo tặc tội đáng chết vạn lần kia Đã trở lại sơn cốc Đang cười không ngậm được một. Phát tài <cười> Phát tài rồi Phương hành sau khi trở về kiểm kê qua Linh Thạch ước chừng hơn 30 khối Câu hồ chính là mình 7-8 năm mới nhận được bằng này Cái này cũng chưa tính Chữ vật giới trị Và cùng với kiểu xạ Kim viêm kiếm Chữ vật giới trị hắn đã tra chết rồi Lấy tu vi của con dê béo trà tuổi kia Còn không có năng lực ở trên mặt chữ vật giới trị Đánh xuống dấu vết Vì vậy, Phương Hành rất dễ dàng mở nó ra. Hướng vào bên trong nhìn, Phương Hành lập tức cười trở miệng. Thật là may mắn, bên trong thư cữu xá kim viêm kiếm còn có một chút linh dược dịch cân tẩy tùy cùng với mười mấy lượng vàng lá. Thoáng nhìn, đem cuộc sống tu hành khó khăn của mình giải quyết, từ nghèo rớt đã chạy thẳng tới trung lưu. Nhất là chuôi phi kiếm, thân kiếm xích hồng, phía trên vây quanh chín con rắn nhỏ màu đỏ màu vàng rất sống động, vô cùng chân thật, hình như là chín con rắn nhỏ lồng vòng Ở trên thân kiếm ngủ đông Tùy thời cũng sẽ tỉnh lại nuốt người Riêng bề ngoài cũng đã rất bất phàm rồi Dùng âm dương thần ma giám đánh giá một chút Phương hành rõ ràng phát hiện trong phi kiếm này Có 9 các trận pháp tinh vi Chất liệu, kế tác Hơn nữa pháp trận bên trong rõ ràng so với chi kiếm khác Cao hơn một cái cấp bậc Thật sự là đáng quý vô cùng Không hồ là bảo bối giá trị vạn lượng hoàng kim Bất quán phương hành thử thôi động Lại phát hiện phi kiếm này có thực giống như cái động không đáy Linh khí của mình căn bản không đủ dùng hắn lúc này cũng mới hiểu rõ khó trách con dây béo kia Muốn dùng phi kiếm đi đổi linh thạch Bởi vì phi kiếm này căn bản là không phải đệ tử Linh động tầng 1 có thể dùng Phẩm chất quá cao Sợ rằng ít nhất có phải tầng 2 Thậm chí tầng 3 mới có thể vận dụng Bất quá tóm lại là đồ tốt Tạm giữ lại vốn có thể dùng đến đó Phương Hải nghĩ như vậy Vui thích đem nó bỏ vào trong động thiên kỳ thi giới. Người tốt nha Phương Hành nhớ lại một chút đặc thù của tên dây béo trẻ tuổi kia, vững bảo nhớ kỹ. Trong bộ ngoài cảm động, còn âm thầm quyết định, lần tới nếu gặp người này, nhất định phải thăm hắn một lần. Lúc này tài nguyên tu hành đã đầy đủ, Phương Hành có thể yên tâm tu hành rồi. Con đường tu hành đã bị chặt đứt gần 20 ngày, lần nữa tiếp tục, hơn nữa, còn ít nhất một thời gian ngắn, không cần vì chuyện linh thạch mà giàu dĩ rồi. 31 viên linh thạch, đầy đủ để Phương Hành tu hành một năm. Mà tu hành cũng chính là cần tự nguyện liên tục, không ngừng như vậy mới có thể tiến bộ không suy. Người có tư chất cao, sở dĩ tu hành nhanh chóng, là vì bọn hắn ở một trình độ nào đó, thoát khỏi tài nguyên trói buộc, trực tiếp có thể lấy bản thân, thổ nạp linh khí. Chỉ sợ tài nguyên không đủ cũng có thể bước trên con đường tu luyện của mình. mà Như Đạo Nhân Bậc, tài nguyên không đủ nhất định chỉ có thể dậm chân tại chỗ, thậm chí còn lùi bước. Dĩ nhiên hắn không có cách nào có thể lùi bước thêm nữa. Bởi vì hắn vốn đang ở đẳng cấp thấp nhất Lùi cũng chẳng thể lùi Cũng là chuyện tốt Mà hậu quả của chuyện này chính là Qua vài ngày sau đó Người ngày đó tham gia quỷ thị Từ từ bình phục tâm tình Cũng bắt đầu có người âm thầm điều tra Dĩ nhiên quỷ thị vốn không thể lộ ra ngoài ánh sáng Bọn họ cũng không dám công khai Chỉ có thể bằng thủ đoạn của mình Từ từ thăm hỏi Còn nữa người bọn họ hỏi thăm là một thanh niên vóc dáng gầy gò Thanh âm khàn khàn Cùng với vương hành một chút quan hệ cũng không có. Trong lúc vô tình nghe đạo nhân mập nói những tin tức kia, Phương Hành lại một lần nữa bội phục ánh mắt ban đầu, lựa chọn và la quỷ diện của mình. Chuyện có một vài món tài phú như vậy, Phương Hành không dám quả trường, ngay cả đạo nhân mập thì cũng không nói. Chỉ nửa đêm không người, chứng minh lấy ra linh thạch, cố gắng gấp đôi cấp bộ tu luyện. Có đầy đủ linh thạch, hắn tu hành tốc độ tự nhiên rất nhanh, tốc độ luyện hóa linh thạch cũng có tăng lên, đã đạt đến cứ 10 ngày thì luyện hóa một khối linh khí liên tục không ngừng tẩm bùa vào trong kinh mạch, khiến cho linh khí của Phương Hành mỗi ngày đều chậm rãi tăng trưởng. Dần dần, linh khí tràn đầy, du tẩu trong kinh mạch, thấm vào toàn thân. Phương Hành thậm chí có thể có cảm giác được chính mình một thân da thịt sườn cốt đều có linh khí thấm vào, từ từ trở nên mềm dẻo, kiên cố, tràn đầy sinh mệnh lực. Loại biến hóa này trực tiếp thể hiện ra chính là Phương Hành sau đó nếu là bị thương, vết thương phục hồi sẽ nhanh hơn, lực chống cự quán cũng sẽ tăng cường trọng yếu hơn chính đã có thể dung nạp linh khí nhiều hơn thậm chí phương hành cảm giác lúc trước chính mình lấy luyện tinh hóa khí tu luyện mang đến tổn hại đã từng từ từ được đền bù như thế kiên trì tu luyện tu vi của phương hành từ từ tăng lên hai tháng sau phương hành đã đạt đến tầng 1 viên mãn cách đột phá linh động tầng 2 chỉ cắm một đường phần tu vi này mặc dù đạt được trong hàng đệ tử năm nay mới bái nhập đạo môn thì cũng thuộc thượng đẳng dù sao lúc này cũng chỉ có đệ tử giáp đẳng tư chất mới vừa vặn vững chắc tu vi linh động tầng 1, còn chưa trùng kích vào tầng 2. Mà tư chất kém hơn một chút, thậm chí cái cả linh động tầng 1 cũng không kiên cố. Dù sao, không phải mỗi người đều công dụng tu luyện cùng phong phú từ nguyên như là phương hành. Ngay cả đệ tử giáp đẳng tư chất, mỗi tháng cũng chỉ có hai khối linh thạch mà thôi, mà phương hành mỗi tháng là ba khối, cũng không có gián đoạn. Dĩ nhiên, cùng một chút người tư chất tốt, thì trong nhà không thiếu tiền tài vẫn không cách nào so sánh được. Hơn nữa, những người đó so với phương hành sớm nhập môn 3 tháng, lại có thể mua đại lượng linh thạch cung cấp tu hành, đoán chừng lúc này cao nhất đã bước vào linh động tầng 2 rồi. Đối với chuyện này, cũng là chuyện bất đắc dĩ, tu hành, tu hành, vốn là muốn thao tồn của cài tài nguyên mà.